các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhìn mọi người nói muốn chụp thì chụp nhanh đi chụp xong thì dùng cơm sau đó tôi còn phải trở về tận hưởng đêm tân hôn của tôi nữa khách nhân cười to ra tiếng hứa ân ân nghe anh nói vậy mà mặt đỏ lên hết lấy quỷ tay hút vào ngực anh ai muốn chụp ảnh thì mời sang hành lang bên này chúng ta chỉ chụp một tấm nếu không đầu bếp đẹp trai của chúng ta sẽ mất kiên nhẫn hứa ân ân kêu nhân viên nhà hàng dẫn đường cho mọi người Những người chụp hình xin hãy để địa chỉ ở quầy tính tiền, tôi sẽ gửi ảnh lại cho mọi người. Khách nhân rất nhanh đứng xếp sau ân ân và phí kiệt, nhiệp ảnh ra điều chỉnh máy ảnh chụp tự động xong cũng vội vàng đi qua. Tôi điều chỉnh chụp trong 3 giây, nhiệp ảnh ra nói. Phí kiệt ôm thắt lưng ân ân, cô ngẩng đầu nhìn anh cười, anh bỗng nhiên cúi đầu hôn mối của cô. Cửa chập, máy ảnh lóe sáng, một tiếng cách vang lên, toàn bộ khách nhân đều đang nhìn hai người bọn họ hôn môi. Phí Kiệt ngẩng đầu, đắc ý nhìn cô mà cười. Buổi trưa cũng chụp bình như vậy thì tốt rồi, ít nhất cũng có chút hứng thú. Hai má ân ân đã ửng lên, đến cả hai bên lỗ tai, khuôn mặt thật phần vui vẻ. Em đi làm việc, hứa ân ân lẩm bẩm, rãi ở trong lòng Phí Kiệt. Chỉ một giây sau, Phí Kiệt cũng đi theo cô lên lầu. Các người nhanh chóng về bàn dùng cơm, vợ tôi nói muốn hoàn thành chút việc, sau đó sẽ cùng tôi tận hưởng một khắc xuân thu đáng giá ngàn vàng. Phí kiệt thản nhiên ôm eo ân ân đi trở về văn phòng. Hứa ân ân vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn về mặt đắc ý tư cười mãn nguyện của anh nhịn không được khiêu khích nói. Buổi tối còn có đình đình nữa. Anh và ba em đã thương lượng rồi, ba sẽ giúp chúng ta làm bảo mẫu. Ông ấy còn mừng như bắt được vàng, còn có thể độc chiếm được đình đình cả đêm. Phí kiệt cất tiếng hát, lời bài hát tự chứng như là Trên đời này chỉ có nhạc phụ đại nhân tốt nhất. Cô cười kéo anh đi vào trong văn phòng. Anh cứ nên cười vậy đi, về sau ngày nào cũng cười với mọi người như thế là tốt lắm, cô nói. Không được, anh chỉ cười trước mặt em. Phí kiệt nhớ mày, lập tức khôi phục lại về mặt lạnh lùng hàng ngày. Đúng rồi, anh có một câu hỏi. Anh ôm ân ân vào lòng. Sáng nay em nói, em cũng đã sớm muốn gả cho anh, là có ý gì? Cô ôm cổ phí kiệt tươi cười nhìn anh. Bởi vì... Em đã thầm thích anh 10 năm. Cô nhòn chân nói thầm vào tay anh. Phí kiệt nhìn chằm chầm cô, nụ cười trên mặt cũng ngưng động, lòng giận thoát lên. 10 năm. Anh lớn tiếng hỏi. Đúng vậy. Phí kiệt đầu tiên là nhếch môi, sau đó trừng mắt tức giận nhìn cô, gầm nhẹ ra tiếng. Em có bị bệnh không? Thích anh thì tại sao không nói sớm? Báo hại anh lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chúng ta còn ở đây chờ đợi cái gì nữa? Đêm tân hôn đáng lẽ phải nên quang 100 lần rồi. Phí Kiệt kéo tay cô định đi ra ngoài. Công việc còn chưa làm xong mà, buổi tối em còn phải cùng sư phó cung ứng đồ ăn đi kiểm kê nữa. Cô níu lấy cửa không chịu đi với anh. Kêu hắn đi chết đi. Phí Kiệt đạm cô đi ra khỏi văn phòng, đám nhân viên nháo nhào ở phía sau huyết sáo, chúc họ sớm sinh quý tử. Phí Kiệt, cô nghĩ đến việc mọi người biết họ sắp làm gì, xấu hổ đến, đem mặt úp vào trong ngực Phí Kiệt. Em nói đúng rồi đó, Phí Kiệt cúi đầu nhìn cô, càng ôm ân ân đi nhanh hơn. Cô gái này nói thích anh 10 năm Anh hiện tại cũng phải đem nhiệt tình Đang tràn ngập trong người anh bảo đáp lại cô ân ân không nghĩ tới Phí Kiệt chở cô đến khách sạn 5 sao Tận hưởng đêm tân hôn của hai người Khi cô bước vào căn phòng Dành cho tuần trang mật ở tầng cao nhất Cửa kinh lớn có thể nhìn thấy được Toàn cảnh thành phố vào ban đêm lung linh ánh sáng Trang phòng thoang thoảng mùi hương hoa hồng Căn phòng tầm 30 mét vuông, trang trí nội thất theo phong cách châu Âu rất tinh tế, còn có chiếc giường cổ điển dài đầy hoa hồng trên đó. Trong phòng tắm 10 mét vuông, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị cả, bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, hoa hồng dài đầy trên đất, mùi thơm tinh dầu hoa hồng phảng phất trong không khí cùng ánh đèn vàng mờ ảo. Cạnh tấm kính lớn, trên giá áo bằng gỗ có treo một áo ngủ hai dây màu trắng bằng lụa mỏng cùng áo khoác dài bên ngoài. Một chiếc áo ngủ có ren được thêu rất tinh tế, hoàn toàn giống như mơ ước của mỗi một cô gái là có một đêm tân hôn lãng mạn. Khi mọi việc xong xuôi, hai người nhận được điện thoại. 3 phút sau, hai người đón taxi đi đến thẳng nhà hàng. Từ khách sạn đến Villa Devere chỉ mất 10 phút đi xe, vì vậy lúc Vĩ Kiệt cùng Ân Ân đến hiện trường thì lửa vẫn chưa được dập tắt. Hứa Ân Ân nhìn nhân viên chữa cháy chạy ra chạy vào nhà hàng, cô cũng không nhịn được chạy vọt vào trong đám cháy nhưng phí kiệt đã nhanh hơn cô ôm chặt thắt lưng ân ân ngăn cản cô anh có thể mất nhà hàng nhưng không thể mất em ở yên cho anh phí kiệt nói cô xoay đầu nhìn anh hốc mắt ngấn nước lệ rơi xuống hai gò má lúc trước mời kiến trúc sư thiết kế nhà hàng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net